các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cuối con đường là đã bắt đầu đến ngõ nhỏ mà ô tô chẳng thể vào được. Long đành phải cùng với Kiều Nhi xuống xe và đi bộ vào nhà của ông Luân. Bước đi được đến đầu con hẻm chịt một con quạ từ đâu bay liệng tới xà đậu xuống trước cái cột gỗ, rồi nó mở miệng kêu lớn lên những âm thanh đầy đáng sợ. Quạ kêu là điềm báo rằng sắp sửa có người sẽ phải chết. Lúc này, Kiều Nhi hai tay bám chặt vào cánh tay của Long, mắt thì nhắm tịt lại. Long vẫn điềm tĩnh nắm chặt lấy tay cô, hướng đến căn nhà của ông Luân bước tới. Nếu đã tới đây rồi, thì anh phải vào gặp ông ta và nói chuyện với ông ta về những gì mà Đào Ngọc Lâm nói có phải là thật hay không thì Long cũng không tin cho lắm. Chẳng qua là vì Kiều Ngọc Nghi đã quá sức lưu ý đến chuyện này nên Long mới phải làm cho cô yên lòng bằng cách đưa cô đến nơi này gặp ông ta. Tới rồi. Long chật dựng chân, lay nhẹ tay Kiều Nhi. Kiều Nhi hai mắt chậm rãi mở ra. Đây là lần đầu tiên cô đến căn nhà này khung cảnh căn nhà đập vào mắt cô khiến cô liên tưởng đến việc mình sắp sửa bước vào một căn nhà đầy ma quái. Long nắm tay Kiều Nhi, chợt kéo tay cô đi theo anh và nói: "Anh đã tới nơi này tính đến đây là lần thứ 3 rồi, đi theo anh." Long bước tới mở cánh cửa, cánh cửa kêu lên những âm thanh kẽo kẹt hết sức rợn người. Kiều Nhi nghe thấy âm thanh thấy vậy thì chợt cả thân người cô co rúm lại, lòng vẫn ôn tồn nắm chặt lấy tay cô và bước tiếp vào căn nhà. Trong căn nhà với bầu không khí âm u đến rợn người, thỉnh thoảng có tiếng kêu đứt quãng của con mèo đen khiến lòng cũng phải hơi gai gai người. Bản chân long gõ xuống sàn gỗ tạo nên những âm thanh lộp cộp. Kiều Nhi hiếu kỳ đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà một chốc. Rồi bước đi rất chậm rãi theo Long, lòng bước dần đến chiếc cầu thang, liền cất giọng gọi to. "Chú Luân, chú Luân có nhà không?" Long ngửa đầu nhìn lên tầng trên, ở phía trên ấy có một ít ánh sáng lờ mờ đang chiếu rọi xuống bên dưới. Ánh sáng ấy phát ra duy nhất từ cái bóng đèn led ở bảng điện và ở bên trên tầng lầu, âm thanh vẫn hết sức im lìm như không hề có người. Long đã đến đây hai lần nhưng chưa một lần nào anh có thể lên tới lầu 2, vì cả hai lần ấy chính ông Luân đã đích thân đuổi anh về. Nội Hiếu Kỳ về cái nơi mà ông Luân sinh sống, về nơi mà ông ta đã viết ra được những bộ truyện kinh dị số 1 của thời đại, thôi thúc cho lòng bước tiếp lên trên những bậc thang ọp ẹp, mặc dù trong lòng anh lúc này đang cảm thấy có hơi chút bất an, bất chợt Những suy nghĩ về Đào Ngọc Lâm nói bỗng chợt ùa về, anh chính là thế hệ quỷ kiều thứ hai, và trong căn nhà này đang tồn tại một thứ huyền bí do chính tay ông luận tạo ra. Long chợt có chút cảm giác chùn chân, không muốn bước tiếp. Nhưng sau cùng, bí mật và sự ẩn giấu phía sau đã thôi thúc anh tiếp tục hướng căn lầu tầng 2 đi lên. Quang cảnh xung quanh chậm rãi xuất hiện. Lòng thấy duy nhất một góc nhỏ, có người đàn ông đang cặm cụi ngồi trước máy vi tính đời cổ. Cặm cụi gõ lạch cạch liên tục những phím chữ rất nhanh. Ông ta lướt qua từng phím trên chiếc bản vi tính điệu nghệ, thực thụ như một nghệ sĩ piano đang chơi những bản nhạc cổ điển của riêng mình. Chú Luân Lòng lại tiếp tục cất giọng gọi ông Luân, nhưng ông ta không hề trả lời. Ông ta vẫn cặm cụi gõ phím rất nhiều giống như một cỗ máy. Lòng gọi mấy lần mà ông ta không thưa, bất giác anh đành phải mặc kệ ông ta. Anh ngoảnh nhìn quanh khắp phòng lầu tầng 2 thì liền thấy nơi này treo rất nhiều những bức tranh tự vẽ, đều là vẽ hình người nào đó đang ngửa cổ lên trời, tự tay bốc cổ, hết sức là khốc cực. Cả thầy có tới 4 bức tranh y như vậy, được treo thứ tự ngay ngắn với một khoảng cách nhất định lòng quét mắt nhìn tới thì thấy một bức tranh thứ năm, chỉ có điều là bức tranh này mới chỉ là phác thảo, còn chưa có hình thù rõ ràng nên không biết người mà nó vẽ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net